Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nói xong, cậu liền đứng dậy, quay người bước về phía Thái Vĩ Thái Vĩ thở phào, đang định khen ngợi mấy câu Liền đột nhiên nhìn thấy Phương Mộc đang đi về phía mình Là một động tác kỳ lạ Cậu thò tay vào cổ áo len Khi thò tay ra, trên tay lại có thêm một món đồ nữa Tôn Phổ vẫn nằm ở nguyên vị trí cũ Sau khi nhìn chằm chằm lên trần nhà mấy giây, đôi mắt bỗng mở to, bút ghi âm. Trong lúc dãy ruộng gắn gượng đứng lên, tay hắn lại sờ thấy con dao găm phương mộc để ngay bên cạnh. Và trong khoảnh khắc đó, hắn như có được thần lực vội bò dậy túm lấy con dao găm lao ngay về phía lưng phương mộc. Thái Vĩ nhìn thấy động tác của tôn phổ, con tim anh như bị bóp nghẹt lại. Anh đang định hét lên nhắc Phương Mộc, nhưng lại bị nét mặt Phương Mộc làm cho ngẩn cả người. Phương Mộc tỉnh mơ nhìn Thái Vĩ, ánh mắt mang theo nụ cười. Đúng vậy, tôi biết tôn phổ đang làm gì ngay phía sau tôi. Và tôi cũng biết hắn đang dơ cao con dao găm trong tay. Phương Mộc từ tốn nhét một viên đạn vào súng, sau đó khẽ lên nòng ngẹt tiếng rắc. Thậm chí cậu còn có thời gian giương mày với Thái vĩ. Anh có còn nhớ viên đạn này không? Sau đó, quay người, giơ súng. Người trước mặt trợn tròn mắt kinh ngạc, đứng sững lại. Là ai vậy? Thì ra là Ngô Hàm và Tôn Phổ, dư cao, khuôn dao găm. Trước mắt Phương Mộng, hai người đang hợp lạc. Vất loạn mày là ai? Tao nghĩ hãy giải quyết dứt điểm đi. Và Phương Mộc bóp cỏ xuống. Trên đầu tôn cổ ngay lập tức xuất hiện một lỗ nhỏ. Đầu hắn dường như bị đấm mạnh một cái, bật ngửa ra phía sau. Gần như đồng thời, một thứ gì đó mang màu sắc lẫn giữa màu đỏ và trắng phụt ra từ phía sau óc. Tôn cổ, thẳng người, ngã vật xuống. Kèo! Một viết đạn gò đồng khẽ khẳng rơi xuống đất, cho đến tận khi tiếng súng nổ vang vọng ở trong phòng giam số 7 đã dần dần biến mất, mà miệng thái vĩ vẫn há to sừng sốt và chưa ngậm lại được. Phương Mộc từ từ đặt súng xuống, cảm giác sức lực trong cơ thể đã bị rút sạch rồi. Cậu nhìn tôn phổ đang co giật dưới đất, quay người mở cồng tay. Đỡ Thái Vĩ toàn thân đang cứng đờ ra Cậu cố gắng né tránh ánh mắt nghi hoặc kinh ngạc của Thái Vĩ Rồi khẽ nói Đi thôi, chúng ta rời khỏi đây thôi Trong phòng tạm giam của thành phố G Phương Mộc ngủ một giấc thật ngon suốt mấy ngày liền Không mộng mị Dưới yêu cầu của cậu Thái Vĩ đã sắp xếp cho cậu một phòng giam đơn. Đồ ăn uống hàng ngày đều được mua từ nhà hàng ăn uống ở bên ngoài đưa vào. Phương Mộc cũng được đọc báo mới. Mỗi ngày còn có một bao thuốc lá trung hoa. Lúc rảnh rỗi, Phương Mộc ngồi trên giường sắt. Qua ô cửa sổ nhỏ trên tường, lặng lẽ nhìn những đám mây trắng lững lờ trôi, mặt trời và mặt trăng thay nhau xuất hiện. Thỉnh thoảng nhớ đến một vài người, một vài chuyện. Chỉ khác là tâm trạng phương mộc đã bình yên hơn rất nhiều. Dường như không còn có sự việc nào có thể gợi lên cơn sóng dữ dội trong lòng cậu nữa. Thì ra, giết người cũng chỉ thế mà thôi. Mấy hôm sau, cơ quan công an đã phát hiện một lượng vật chứng lớn trong nhà tôn phổ. Chứng thực tôn phổ chính là hung thù của những vụ giết người và sai người đến trường Đại học Di thông báo tình hình vụ án Nỗi oan của mạnh phàm chiết đã được rửa sạch. Đồng thời nhận định hành vi của Phương Mộc là tự vệ chính đáng và vụ án được xóa bỏ. Lời làm chứng của Thái Vĩ có tác dụng thèn chốt. Điều duy nhất khiến cho Phương Mộc cảm thấy nuối tiếc chính là không thể tham gia lễ truy điệu của Thầy Kiều. Thái Vĩ đón Phương Mộc ra khỏi phòng tạm giam. Đó là một ngày nắng to. Khi Phương Mộc bước ra khỏi phòng tạm giam, vừa vặn mặt trời chiếu xuống đỉnh đầu. Được tắm nắng dưới ánh nắng chói trang giữa buổi trưa, toàn thân hơi tê tê rất dễ chịu. Phương Mộc cũng uể hoài, vươn vai giống như ba... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net